các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên khiến tên trộm tức giận mà làm ra chuyện này. Mà cũng không phải, bởi nếu lấy được thì đưa con trâu đi, chứ cần gì phải làm cho vậy để mà uổng phí một con trâu đâu có phải ít tiền. Rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì, ông mới hỏi lớn. "Phải rồi, là chuyện đó." Lúc này cũng hơn 8 giờ tối thì ông cảnh đi đâu lại ngang qua nhà thấy ông vẫn còn thức nên ghé vào nói chuyện chơi. Bắc Thuận vẫn chưa đi ngủ sao? Chắc là đang nhớ bà nào chứ gì? Ông Thuận. Thằng Cảnh có phải không? Vào đây bác có chuyện muốn nói với chú đây. Sau khi ông Cảnh vào ngồi yên thì ông Thuận mới lên tiếng nói. Bác đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra ở xóm của mình rồi. Nó đích thực có liên quan đến con Hồng đấy. Nghe thế thì ông Cảnh cũng khó hiểu nên muốn ông nói cho ra nhẽ. Bác nói như vậy nghĩa là làm sao? Con hồng thì sao lại đủ sức dắt cả con trâu đi xa như thế chứ hả? Ông Thuận, bác không phải nói nó là ma là quỷ ở bên trong người của nó làm à? Càng nói, ông Cảnh càng không hiểu, thấy được ánh mắt ngơ ngác thì ông Thuận mới nói thẳng ra vấn đề. Bây giờ như thế này nhé. Chú có tin là con hồng hôm đó thực sự được con cọp đó tha mạng cho hai mẹ con của nó hay không? Ông Cảnh À thì thì con cũng có đôi phần không tin lắm, nhưng sự thực thì trước mắt thì làm sao mà mà nói khác được hả bác. Ông Thoạt. Đúng là sự thực đó thì không ai cãi lại được, nhưng đôi khi thấy chưa chắc là đã đúng đâu. Bây giờ để bác phân tích một cái cho nghe nha. Thứ nhất, con hổ đó nếu không ăn thịt hai mẹ con thì máu ở đâu lại đỏ cả nhà như vậy chứ. Cái thứ hai là khi bác vào nhà kiểm tra thì thấy nó rất xanh xao nhợt nhạt lắm, như là một cái xác sống vậy. Ông cảnh thì lúc đó nó mới sinh cộng thêm bị con cọp dọa như thế thì đàn ông còn xanh mặt, nói chi là nó, con máu thì có thể con vật nào xấu số bị ăn thịt thôi. Ông Thuận tiếp tục chứng minh. Không đâu. Bác để ý từ lúc đó tới nay chưa bao giờ thấy ra khỏi buồng. Người ta sinh dù yếu như thế nào đi qua tháng cũng nên đi tới, đi lui để vận động một ít, thay mà nó cứ ở bên trong không có ra ngoài. Còn kêu chồng của nó bịt hết các cửa lại, không cho ánh sáng vào trong buồng. Người ta còn đưa ra cho tắm nắng lúc sáng sớm, vậy mà nó còn chẳng chịu mà không nằm nữa luôn mới ghê chứ. Ông Cảnh: Ơ, sao kỳ vậy? Sanh là phải nằm lửa, chứ sao lại không nằm? Mà bác thấy hay sao vậy? Ông Thoại: thì bác hay qua thăm lâu lâu, có con cá ngon đem cho mẹ con nó ăn để tẩm bổ nên được thằng chồng nó nói lại. Nói chung lúc đầu bác cũng không nghĩ nhiều cho tới khi xóm mình liên tiếp xảy ra những chuyện như là chuyện hôm nay, năm suy nghĩ bỗng nhớ tới lời của con tám nói về con hỏng thì bác mới gom lại những cái lạ mà nó làm cho nên mới dám khẳng định chuyện này là có liên quan đến nó. Nghe nói nhưng có vẻ mặt của ông cảnh vẫn chưa tin lắm. Cho nên ông Thoạn đáp mèn rủ: "Muốn biết sự thực để không nghi oan cho ai, thì đêm nay hai bác cháu mình đến nhà nó để theo dõi, sẽ biết ngay. Bởi bác nghi đây chính là quỷ nhập tràng, mà ông cha hay nói, nếu đúng như vậy, nhất định mỗi đêm nó phải đi ra ngoài để hút máu để mà duy trì sự sống." Ông cảnh: "Bác nói sao nghe ghê vậy chứ, chẳng lẽ chuyện đó là có thật hay sao? Nghe thì có vẻ là ghê, nhưng chưa thấy bao giờ." mà mình theo dõi như thế lỡ bị phát hiện thì sao ạ bác?" Ông Thuận trấn an: "Mình chỉ ngồi một nơi để quan sát, nếu thực sự nửa đêm con hồng đi ra ngoài thì xác định là nó con gì. Chứ mới sinh mấy tháng thì ai cho đi ra ngoài trời lúc nửa đêm sương gió như thế." Qua một lúc, nghe ông giải thích thì ông cảnh cũng muốn biết có thật hay không. Cộng thêm nhiều chuyện gần đây xảy ra quá kỳ lạ, cho nên ông quyết định theo dõi hồng để làm rõ mọi chuyện. Bây giờ cũng gần 10 giờ khuya, nên hai ông vào nhà tắt đèn rồi đi vòng rắc cửa sau để ra đồng đi đến nhà của ông. Hai người quyết định đi vòng rừng sau nhà sợ ở trước thì ai đi ngang qua thấy thì cũng không hay. Ngồi trong bụi cây gần đó đến nửa đêm vẫn không có động tĩnh nào, ông Cảnh có chút mất kiên nhẫn. Còn thấy mình nghĩ oan cho nó rồi bác ạ. Thôi, mình đi về đi, chứ ngồi đây lỡ gặp con cọp đó thì có bật tòi mạng luôn đấy. Ông thuận còn dáng chịu thêm một chút nữa đi. Bác tiền mình đoán không sai đâu. Thấy vậy, ông cũng ở lại rình thêm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net